các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tối nhân sử thế hợp với chào lưu tiến hóa tại sao khi c ả i táng phải ban đêm hoặc sáng sớm khi mặt trời chưa mọc vào dịp cuối năm hoặc vào ngày thanh minh thì người ta thường tổ chức c ả i táng mộ phần khi c ả i táng người ta c ả i táng phải c ấ t m ộ ban đêm hoặc sáng sớm khi mặt trời chưa mọc hoặc nếu làm ban ngày thì phải có lán che như vậy là vì sao c ả i táng phải cất mộ như thế nào lễ c ả i táng được hiểu là di rời hài cốt người đã mất sang phần mộ mới tốt hơn để người quá cố được yên nghỉ an lành và siêu thoát thông thường thời gian c ả i mộ tốt nhất là vào cuối thu đến trước ngày đông chí của năm không ai c ả i táng hay quy tập mộ đầu năm cũng như sau ngày đ ô n g chí theo phong tục nước mình thì người mất sau 3 năm đến lúc c ò n cháu mãn tang thì mới tiến hành c ả i táng sau khi chọn được ngày đẹp để bốc mộ c ả i táng thì người nhà phải làm một cái lễ ở nhà để trình báo tổ tiên tại nơi bốc mộ cũng phải làm một cái lễ gọi là quan thần linh sở tại thông thường xăm lễ bao gồm một bộ đ ồ i quan thân linh có đầy đủ áo mũ ủng ngựa và một ngàn vàng hoa màu đỏ, giấy tiền vàng bạc, chầu c a o rượu thuốc, đèn nến gạo muối. vật dụng cần thiết cho bốc mộ là một cái tiểu sành, một cái q u c h một miếng vải đỏ, một tấm ni lông, vài chai rượu nặng và nước vang, xô chậu. phần lớn công việc bốc mộ diễn ra vào lúc nửa đêm về sáng. những việc này thường rất linh thiêng và nguy hiểm, nên hầu hết người bốc mộ là người thân trong gia đình. dòng họ và chủ yếu là trai trắng thời gian c ả i táng và ban đêm hoặc sáng sớm khi mặt trời chưa mọc khi tiến hành công việc táng mà tại nghĩa trang thì người âm dưới mộ bao giờ cũng về chứng kiến bên cạnh ta mà ta không nhìn thấy thường là vì ta đã cúng trên ban thờ từ hôm trước và cúng tại mộ trước lúc khai nấm người âm tồn tại dưới dạng sóng vi tế là sóng rất thanh nhẹ mới bước sóng v à tần số dao động rất nhỏ, hiện loại người vẫn chưa có kỹ thuật nào đo được sóng này. trong khi ánh sáng mặt trời gồm ba dải sóng chính là tia hồng ngoại, tia nhìn thấy và tia cực tím, cả ba tia này đều có bước sóng v à tần số dao động lớn hơn rất nhiều so với tia vi tế mà người âm đang tồn tại. vì thế nó có thể áp đảo tia vi tế của người âm, vì vậy người âm rất sợ ánh sáng mặt trời. nếu ta làm vào ban ngày thì người âm dưới mộ rất khó đến với ta vì thế các cụ ngày xưa thường làm việc vào ban đêm ngày nay do không hiểu nên nhiều người làm vào ban ngày thì lấy chăn chiếu che nắng cho tiểu xương cốt gọi là bảo vệ xương cốt khỏi bị hư hại do tác động của ánh sáng mặt trời thực ra việc che chắn này không có giá trị gì cả vì với khoảng hơn một tiếng đồng hồ ánh sáng mặt trời không hại gì đến xương cốt nó chỉ làm khó cho người âm đứng cạnh ta mà thôi. b ạ n che nắng được cho người âm thì mới có giá trị. Đây là một phong tục từ xa xưa. Tuy nhiên, ngày nay kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần con người được nâng cao. Các nghĩa trang dạng công viên hình thành và thay thế dần cho các nghĩa trang tự phát, không tập trung, xèn kẽ ở các khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường. các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh truyện ma duy l i h ã y nhấn đăng ký kênh để theo dõi những truyện mới nhất của tác giả duy l i n nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net